Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dừng lại để ghé vào thăm ông Thành với Hương Minh nói rất chân tru Vì trong lòng không hề nhớ tới vai vế của ông Thành và Hương Mà đáng lẽ Minh phải tự xếp vào hàng con cháu Bởi ông Thành là bạn cụ phát Anh quay nhìn vào bếp và hỏi luôn thế, thế ông Thành đâu? Chắc vẫn chưa quen giờ Nên lại nằm ngủ rồi chứ phải không? Hương rót trà ra tách đẩy lại trước mặt Minh. Nàng chưa kịp đáp thì Minh lại tiếp ngay. Mười ngày trôi qua nhanh quá, tôi chỉ còn ở bên này có mấy hôm nữa thôi. Bữa này ghé đây để chào ông Thành với Hương, sợ từ nay đến hôm về không có dịp gặp lại. Nói câu ấy, ánh mắt của Minh nhìn Hương thật đắm đuối. Ánh mắt thèm khát ấy, Hương đã nhận ra ngay từ lần trước khi Minh đến đây cùng cụ Phát, thường hay lén lén nhìn Hương. Trần Cân phải có trực giác bén nhạy. Hương cũng biết hôm nay mình đến đây vì nàng, chứ chẳng dĩng dáng gì đến ông Thành. Bởi ông Thành có phải là bạn của Minh đâu. Nàng nói: "Ừm, uhm, anh Thành về Mỹ rồi, về được 3 hôm." Minh trợn mắt nhìn Hương như ngờ vực. "Thật không? Ông ấy về rồi à? Thế mà tôi chẳng biết gì cả." Hương gật đầu. "Vâng, anh Vương gọi điện bảo về gấp vì có người mua nhà." Anh Thành về bán xong cho nó rồi đi đó mà. À, em nghĩ thì khoảng 10 hôm là lại quay lại đây. Minh làm bộ thở dài như tiếc nối. Hừ, tiếc quá tôi tôi nhớ hôm đến đây lần đầu, Hương dụ đi xem ca nhạc, nhưng ông cụ tôi vốn không có thích không khí phòng trà. Tối nay thì ông cụ tôi có một khác, ông ra Hà Nội rồi. Tôi định mời uh, ông Thành với Hương lại đồng giao nghe nhạc. Hôm nọ mấy người bạn có rủ tôi đến đấy một lần, được lắm. Tôi thì không muốn đi một mình cho nên ghé rủ ông Thành và Hương cùng đi. Tôi chỉ còn ở bên này có mấy hôm nữa thôi. Hương giờ này đã chán Long Thành lắm rồi, nhưng vẫn phải làm bộ đóng kịch bình thường cho đến khi hoàn tất kế hoạch lột tiền của ông. Nàng suýt xoa bảo Minh, "Ưm, tiếc quá. Chả mấy khi lại có dịp đi phòng trà, nhất là lại được anh mời." Nhưng mà Anh Thành về Mỹ mất rồi. Trời bắt đầu đổ mưa, những giọt nước đầu tiên rất mạnh trên mái nhà, trên các chùm lá lẫn trong tiếng gió thổi vụ vụ. Hương nhìn ra cửa sổ và nói bâng khuâng: "À, mưa cho mát. Cơ điều mưa rào kiểu này chẳng có lâu đâu." Dung bưng hai nước ra, đá chanh cho Hương và cà phê đá cho Minh. Trước khi quay đi, Dung hỏi: "Em mợ cần gì nữa không mợ?" Hương dịu dàng đáp, "Không con, mợ cần thì mợ gọi, à, con lại coi quầy hộ mợ nhé." Bình thường thì Hương ít khi nói chuyện với nhân viên bằng thứ ngôn ngữ đầy ắp tình thương như vậy, nhưng tại có Minh bên cạnh, nàng cần phải tỏ ra hiền lành để đánh lừa dư luận. Và quả nhiên, Minh thấy nàng càng ngày càng dễ mến hơn. Đã thế Hương lại ân cận bưng tách cà phê của Minh, múc hai muỗng đường bỏ vào và khoắng chát tan, rồi nàng đổ sang ly nước đá và lại khoắng tiếp rồi mới trao cho Minh và nói: "Mời anh, anh uống thử, nhạt quá thì bảo em thêm đường cho. Ờ cà phê cung đàn thì ai cũng khen ngon, nhưng mà ngon hay không á là do khẩu vị của từng người. Anh thì mới ở Mỹ về, có thể thấy không có ngon." Đó là câu nói quen thuộc của ông Thành mà Hương đã nằm lòng. Riêng với Minh lúc này thì chẳng cần biết cà phê cung đàn ngon hay dở, chỉ biết chính tay Hương ân cần pha cho anh là anh thấy hạnh phúc lắm rồi. Anh đỡ ly cà phê đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi gật gù nhận xét. "Thật ra thì mấy hôm đầu mới về đây tôi cũng thấy cà phê bên này pha đặc quá. Bên Mỹ vì ít thì giờ cho nên người ta chỉ uống cà phê pha sẵn chứ hầu như chẳng còn ai dùng phin như bên này." cũng may cả tuần nay tự quen rồi, thành ra uống đậm như thế này lại thấy ngon. Hương đứng dậy, kiễng chân và với tay khép cửa sổ. Vì gió bên ngoài vừa thổi hắt mấy giọt nước mưa vào bạn, nàng mặc quần jean lo cắt nên khi vươn người vô tình để hở cả một mảng da thịt trắng ngần từ lưng trễ xuống mông. Hình ảnh chớp nhoáng ấy đã đẩy trí tưởng tượng của Minh đi rất xa làm anh mơ tưởng cái hạnh phúc xác thịt mà ông Thành hưởng thụ hai năm nay bên Hương. Minh về đây đã 10 ngày, lang thang từ Sài Gòn vũng Tàu ra Đà Lạt. Ở đâu anh cũng gặp những cô gái rất xinh đẹp, cuốn hút quanh anh, nhưng chả hiểu sao anh vẫn thấy không ai có sức lôi cuốn. Mặt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net